Cùng thời điểm đó tại thôn Phượng Bãi, cô đồng cùng các cụ có cao tuổi trong làng đang đi đến nhà ông Kha để hỏi thăm tin tức về thầy Lương. Sau khi tạm biệt tại đình làng, các cụ không còn thấy thầy Lương đâu nữa nghe phong phanh trong thôn nhà mồ suốt chết cả hai vợ chồng, lại có một ông lão râu tóc bạc trắng bị công an bắt đi. chưa rõ thực hư ra làm sao, thế nên dù trời tối, các cụ cũng gọi nhau xoay đèn tìm đến nhà ông Kha để hỏi cho giàn lẽ. <cười> tiếng chó sủa vang lên inh ỏi trong cồn ngõ tối om. đứng trước cổng nhà ông Kha, cụ đồng liền cất tiếng gọi. có ai nhà không? nhà anh Kha có nhà không đấy? Ở trong nhà tắt đèn tối om ông Khang nằm chằn chọc không ngủ được, cứ nghĩ mà lo lắng cho thể lương từ sáng đến giờ. Đang xoay ngang người thì ông Khang nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, khẽ lên người của vợ. Này, bà nó ơi, hãy như có ai đó gọi tên tôi thì phải. Bà Hồng ngồi dậy, đúng là trong tiếng chốt sủa còn có cả tiếng người gọi bên ngoài. Bà Hồng điện đáp. à đúng rồi đúng là con người gọi đây, nhưng mà tôi thế này ai còn gọi chứ, có khi nào đầm ma không? Ở bên ngoài cầm của đồng của mấy cụ khác đồng thanh gọi, cho nên tiếng gọi càng lúc càng lớn, ông Kha lúc này lắng tay nghe. Hình hình như là giọng của cụ đồng đó, nghe lạ lắm. Thôi, bà ở đây đi, để tôi ra xem sao nhá. Bước xuống giường đi ra dân nhà ngoài, bật đèn mở cửa ngó ra cẩm. Sợ ánh sáng ngắt là mở ông Kha suýt chút nữa Thì sợ đến đứng tim Khi nom phía ngoài cổng có mấy cái bóng người tụ tập bấm tay vật cổng xong nhón lên nhón xuống Đã vậy tóc cá cụ còn bạc trắng Cho nên nhìn càng khiếp hồn hơn Cô Đồng lúc này gọi lớn Anh Kha Là chúng tôi đây mà Tôi Đồng đây mở cửa ra Anh cho chúng tôi vào nhà nói chuyện Thở vào nhẹ nhõm nhận ra đúng là giọng cụ Đồng không chỉ của đồng mà còn có cả cụ cần cụ cần cụ đam ông kha tay cầm chìa khóa cổng đi ra miệng lẩm bẩm Các cụ làm con tí nữa sợ mà chết các cụ có gì các cụ sai con sai cháu đến gọi là được rồi tôi thế này đi lại không may làm sao con gánh sau hết tội nhìn các cụ coi như là ma ấy mà các cụ vào nhà vừa bước qua cổng của đồng túm lấy tay cụ kha rồi gặng hỏi thẻ lương đâu À, tôi nghe bảo thế bị công an huyện bắt rồi có phải không? mồ tổ cha vạn đời bố và chúng nó no chứ? Sao chúng nó no dám bắt ân nhân của cái thôn phường bãi? Đi, đi ngay. Anh dẫn tôi lên trình huyện. Tôi nói chuyện phải quay với tụi nó, no, tiền sư nó mấy cái thằng công an. Nhận thấy tình hình có vẻ thăng thẳng, các cụ xưa nay đều là những người dám nói dám làm. Trời tối như vậy mà còn kéo nhau đến nhà ông Kha, át không phải là chuyện đơn giản. Âu khả vội giải thích. Các cụ à, các cụ vào trong nhà uống miếng nước cho năng hạ hóa, rồi nghe con giải thích ngọn ngành. Chứ bây giờ làm ẩm mỹ lên lại càng dối thêm. À, mời các cụ. Âu khả bước vào bên trong hắng giọng gọi vợ. Bà nói đâu? Phải chuẩn tiêu ấm chào mời các cụ, nhanh nhanh cái chân lên nha. Bà Hồng đi từ trong nhà ra kính cận chào các cụ, xong bê bộ ấm chén đi pha trà. Ngồi xuống ghế thêm mặt các cụ khác cụ đồng điện hỏi. Anh nói cho chúng tôi biết à, sao Thầy Lương lại bị công an bắt đi hả? Thầy đã làm gì sai nào? Ông Kha ngồi ngay ngắn rồi kể lại toàn bộ diễn biến của sự việc cho các cụ nghe. Kể xong ông Kha thở dài sắc mặt buồn bã. Cây tội của Thầy Lương là cứu người để các cụ hả? Cụ đồng đập tay xuống mặt bàn rồi giọng gầy gắt. Là qua thôi. Sao có thể bắt người tùy tiện được vậy chứ hả? Ít nhất thì cũng phải hỏi cho rõ chứ. Thật là không coi ai ra cái gì cả. Ông Kha khẽ nói. kỳ cụ. Cô đừng nóng giận. thực ra công an họ có cái lý của họ. Vừa nãy thấy lưng trên người không có giấy tờ tùy thân. Muốn họ tin ngay đâu có được chứ. Còn cũng nhờ vào đồng chí công an xã là chú ý dùm xem. Có thông tin gì thì báo cho thôn ta biết. Mà từ chiều đến giờ con cứ nóng hết cả ruột. Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không lo không nghĩ làm sao được. Cô cần đưa ra ý kiến. Giờ gọi cho cái thằng thố vâu. Nhà nó có cái xe công nông cỡ nhỏ. Bảo nó chạy xe đến đây cho các cổ lên công an huyện đi. Thầy Lương là ân nhân của thôn ta. Là người tìm ra tượng Phật vàng. Chẳng lẽ là từng này người lại để cho thể bị bắt đi như vậy coi sao được chứ? không cẩn thận là chúng nó đánh người ép cùng đấy ông Kha liền xua tay, à, ấy chết sao cô lại nói vậy? rồi sao thể lương cũng có tuổi rồi ai người ta đánh? với nữa còn cũng hỏi Tây công an huyện gì mà cái chức to to đấy ông ấy nói chỉ giữ thể lương để chờ xác minh quan trọng bây giờ là con hiền kia kìa con biết tỉnh lại thì thể lương mới được trả biết đến khi nào nó mới tỉnh trong khi đó anh không nghe thể lương nói Cần phải làm một số việc quan trọng mới giúp thôn ta qua được cái tai ương kiếp nạn lần này. Giờ người bị bắt anh bảo chúng tôi phải làm sao đây? Cửa đồng liên tính hỏi. Ông Kha trấn ăn các cụ. Các cụ phải thật bình tĩnh. Sáng mai con sẽ lên xã sớm rồi tìm đồng chí trưởng công an xã hỏi xem thế nào. Các cụ đừng có đi đâu cả. Bây giờ có kéo nhau lên huyện có khi là người ta lại quy cho cái tội chống phá với làm loạn lúc đó đã dối lại càng thêm dối, các cụ cứ thư thư chờ đến sáng mai, có tin gì à, con lập tức báo lại để cho các cụ an tâm. nể mặt con, các cụ đừng đi đâu cả nha, còn xin các cụ đây. thấy ông Kha văn này nói đến mức như vậy, mấy cụ nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. cô đồng thờ dài chắp miệng cúi xuống gầm ghế lấy cái túi bóng đen, không biết bên trong đựng gì. Bạn ấy lúc vào nhà ông khai thích các cụ sách theo một cái túi nhưng chưa kịp hỏi. Để cái túi lên trên bàn của đồng nói. Đây là tất cả những uh, sách giấy được lưu truyền từ đời trước. Là ma quyển sách cổ truyền từ mấy đời. Đọc với xem cũng chẳng quan hiểu nhưng vẫn cần phải gìn giữ. Thời chiến tranh cha ông của chúng tôi còn bảo người mất cũng được. Nhưng mà không được làm mất những cái quyển sách này. Tôi coi chúng như bảo vật. Sáng nay nghe Thầy Lương nói muốn tìm hiểu về những gì có từ thời xa xưa của thôn ta. Tôi nghĩ tới cái số sách này sẽ giúp được thầy ấy, cho nên là tôi đem đến đây. Trong này còn có cả bản đồ từ cái thời khai khẩn đất hoang, hình như là còn nói về mấy cái địa điểm nổi tiếng của thôn ta từ ngày xưa. Chỉ tiếc là hiện tại mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn, phi như là cái mít tư thân, chiến tranh bị giặc nó chặt phá mất cái diễn ngọc còn đó nhưng bao năm chưa đáy cạn khô, làm gì có nước. Chỉ có mỗi miếu tiên cô là còn có thể coi được nguyên vẹn. Nhưng mà trong miếu trống không, chẳng còn lại đồ vật gì cả. Giờ thể Lương bị bắt thì lấy ai cứu thôn Phượng Bãi đây? Ông Kha cầm đến một quyển sách, mà đã xem thì đúng toàn là chữ hán chữ nôm. Để gọn cái túi đựng sách lại, ông Kha bảo. Các cổ cứ an tâm, Thầy Lương là người tốt, không ai làm hại Thầy ấy được đâu. Tạm thời các cụ cứ để chỗ xe quý này ở đây, con sẽ gìn giữ cẩn thận, kiểu gì rồi ngày mai Thầy Lương cũng về thôi. Cô Đồng nghe vậy thì nói, à thì anh cần dùng tôi nha, công muộn rồi, chứ tôi không phiền nhà anh, anh nghỉ ngơi sớm mà sáng mai còn đi lo công việc, bọn tôi về đây. Bà Hồng bế ấm trà lên thì các cụ đứng dậy bà Hồng nói, À, dạ các cụ ngồi lại uống nước đã, trà con vừa mới pha xong. Cô đồng xua tay, cảm ơn chị thôi để dịp khác, làm phiền anh chị qua, thông cảm cho mấy lão già này nha. Các cụ mỗi người một gậy lục tục bước ra khỏi nhà, nhìn cảnh mấy cụ già tay chống gậy, trời thì tối đường thì trơn lại còn bẩn Ông khan tặc lưỡi rồi chạy vội vào trong nhà. Khoác thêm cái áo sơ mi màu cháu nằm với tay lấy cái đèn pin, đoạn chạy ra ngoài sân. Các cụ đợi con với, để con đưa các cụ về nhà, trời tối tăm thế này để các cụ đi con không có yên tâm. Bà Hồng khẽ kéo tay của chồng tính ngăn lại. Này, trời tối rồi ông còn đi ra ngoài làm gì? Ông khăn liền đáp, chính vì trời tối tôi mới phải đi, còn chưa tới bảy rưỡi không có sao đâu. Tôi được các cụ về gần đến nhà xong là về ngay. Cô đồng lúc này bảo, Thôi, không có cần đâu. Cho tôi đến được thì tự về được, Anh chị cứ vào nhà nghỉ đi. Mà cầm cho các cụ về, Ông Kha hãy thêm bảo vợ đi vào. Để các cụ về như vậy, Con có nằm cũng chẳng ngủ được. Công chưa có muộn lắm, Để con xoay đường các cụ đi từ từ thôi. Ông Kha vừa đóng cổng vừa nói, bà Hồng càng không được trầm thì bực dọc đi vào trong nhà ngồi rót trà ngồi uống một mình tiếng chó sủa vang lên rồi dần dần im ắng khi mọi người đã đi xa khỏi con ngõ nhỏ tại trụ sở công an huyện Trường Mỹ lúc này đang là bảy giờ ba phút tối đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc trung tá Mai Văn Khiêm tìm đến buồng tạm giam gặp thầy Lương. Có vẻ như câu chuyện của hai người cũng đã đến hồi kết. Những gì ông Khiêm muốn biết, thầy Lương đã giải đáp toàn bộ, không có giấu giếm gì cả. Thì ra là như vậy. Thật không ngờ văn tự này lại ẩn chứa một huyền cơ khủng khiếp như vậy. Thầy Lương quả nhiên không phải là người thường. Chuyện khó như vậy mà vào tay thầy. Qua miệng của thầy lệ thành rất đơn giản, dễ dàng một cách không tưởng. Thật là bài phục, bài phục. Ông Khiêm trầm trồ hết lần này đến gần khác, trước những gì thầy lương đã thể hiện. Thầy lương khẽ lắc đầu. Không, đây không phải là huyền cư. Đây là một mối họa đối với bà con dân thuần phượng bãi. Nếu không nhanh chóng hóa giải kịp thời, hậu quả vô cùng khôn đường. cán bộ. Tôi đã thực hiện đúng như những gì cán bộ yêu cầu. Tôi biết được cách để diệt thi quỷ, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Hãy thả tôi ra. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt thi quỷ, kêu lấy bà con dân thuần phượng bãi. Ông khiêm đền đáp. Thầy nói đúng lắm. Cho dù có biết cách giết thi quỷ, thì một người như tôi làm sao đủ bản lĩnh làm chuyện này. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thả thầy ra. Chúng ta cùng nhau bảo vệ bà con dân thôn vượng vãi. Nhưng mà muốn làm gì thì làm, phải có sức mới được. Từ sáng đến giờ hình như thầy chưa ăn gì cả. Người ta nói có thực mới vực được đạo. Thầy phải ăn trước đi đã. Cơm nước tôi đã mua sẵn cho thầy. Thầy ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đúng là từ sáng đến giờ thầy lương mới chỉ ăn củ khoai dần bụng. Nhìn hộp cơm với cốc nước khi nãy ông khiêm đưa vào thế lương mở hộp cơm nhìn đông khiêm thể lương khẽ gật đầu thôi được rồi tôi sẽ ăn ông khiêm mỉm cười nói dạ thế ăn đi phải ăn hết chỗ đó thì mới no bụng được ông khiêm lại lấy giấy tờ văn tự vừa gấp tờ văn tự lại vừa nhìn thế lương ăn cơm uống nước còn chưa ăn hết nửa hộp cơm uống được bao ngụm nước thế lương đã thấy mắt của mình dần hoa lên Chỉ vài giây sau thể Lương buông tay, hộp cơm dịch bịch xuống đất. Đồng thời thể Lương cũng nằm ngã vật sẫm xoài ra đất. Đứng ở bên ngoài vị trung thất công an nguyện miệng cười, đoạn giả bộ gọi. Thầy Lương, Thầy Lương à, Thầy sao vậy? Đang ăn mà lại ngủ rồi hả? Vậy thì sao mà tôi thả Thầy ra được chứ? Thầy Lương, nếu mà Thầy không muốn, thì đêm nay Thầy ngủ ở lại đây vậy nha bước ra khỏi khu vực tạm giam, ông khiêm trở về phòng làm việc của mình. lấy điện thoại ông khiêm gọi cho duy, một thuộc cấp trong đội cảnh sát điều tra thành phố và trật tự xã hội. sau một hồi chuông duy bắt máy. alo thủ trưởng em nghe đấy. ông khiêm mỉm cười nói. cậu thông báo với ba người còn lại, chuẩn bị đi cùng tôi xuống phượng bãi ngay bây giờ. đã đến lúc đi săn rồi. Lúc này đã là gần tám giờ tối. Đến đây được rồi. Mấy bước chân nữa là đến nhà cụ Cần, cụ cẩn. Đi qua một tí nữa thì cũng đến nhà tôi với cụ Đam. Anh Kha, anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về. Anh lại nhà nghỉ ngơi. Sáng mai còn tranh thủ đi sớm nó công chuyện. Cụ đồng nói. Mấy cổ khác cũng đồng tình ông Kha vâng dạ. À thế con về nha các cụ. Các cụ an tâm, mai con sẽ đi sớm. Có tin gì con sẽ báo về với các cụ? Chào các cụ ạ. Nói vậy nhưng ông Kha cũng đứng nán lại thêm ít phút, nhìn mấy cụ đi vào trong ngõ rồi mới quay trở về. Dù ban nãy dầu trời đã tối, nhưng đi trên con đường có các cụ, vừa đi vừa nói chuyện nên cảm giác đoạn đường ngắn hơn. Giờ về chỉ có một mình, cảm thêm tâm lý lo sợ suốt mấy ngày vừa qua. Khiến cho ông Kha thần hồn hát thần tính, nhìn đầu cũng thấy bất an. Cũng chẳng biết là do suy diễn hay thực sự đang có người đi theo, mà ông Kha thấy có những bước chân luyệt quẹt. Hoặc cũng có thể ông Kha đang nghe tí tiếng dếp của mình phát ra trên con đường đất vắng hoe, ngoài trừ ông thì không còn ai khác. Lần này không phải là chỉ tiếng bước chân, có tiếng động rõ ràng ngay sau lưng của ông Kha. Đánh liều quay đầu nhìn, tay cầm đèn pin liệt chung quanh. Ông Kha không thấy gì cả. Chỉ có những lùm cây dại đằng khẽ nảy đậm. Khi ông Kha còn đang hoang mang, thì từ trong bóng tối nơi những lùm cây ổ ả chạy ra, vô số những con chuột. Số lượng chuột quá nhiều, chứng bỏ lít nhít chen chúc cả lên nhau. Chuột to chuột bé, chuột cống chuột nhắt, chuột xám chuột đen. Đàn chuột lúc nhúc chạy chằn ra cả ngoài đường, Chúng bỏ qua chân của ông Kha hướng về phía trước, mà không rõ chúng chạy đi đâu. Tiếng chuột kêu giả dích trong bóng tối kinh như vậy khuất dần. Trong cuộc đời của mình chưa bao giờ ông Kha chứng kiến cảnh tượng này. Không rõ chuột ở đâu mà lắm vậy. Cứ như thể chuột của toàn bộ thôn vừa tụ tập tại một chỗ. Linh cảm có gì đó chẳng lành, ông Kha từ từ quay lưng rồi chạy thật nhanh. Trẻ hết sức bình sinh không dám nghe ngóng Hay nhìn thì đầu nữa Tiếng chó lại sủa vang lên từng hồi Bà Hồng nghe thế vậy thì vội chạy ra xem Vừa lúc ông Kha về tới nơi Bà nói ơi Mà cổng cho tôi Ông Kha đứng bên ngoài cổng Với tay gọi vợ Cổng vừa mở ông Kha bước nhanh vào bên trong Mồ hôi một cái nhãy ngại Mặt mũi tái mét Hơi thở rùn rập Do vừa phải chạy cầm một quãng đường không dám nghỉ. Ông làm sao vậy, bị ma đuổi hả? Bà Hồng hỏi trầm. Ông Kha phải bám vào người của vợ, vừa thở vừa trả lời. Ờ, không, nhưng mà cũng, cũng chẳng biết. Ờ, đi vào nhà đi. diều chồng vào bên trong, dắt cho ông Kha chén nước, bà Hồng lo lắng. Thế làm sao mà trông ông bơ phở thế? Tay cầm chén nước, ông Kha vẫn còn run rẩy. Môi mấp máy, ông khai trả lời câu hỏi của vợ. Bà đã bao giờ nhìn thấy một đàn chuột cả trăm con chưa? À không, phải là mấy trăm con đấy. Bà Hồng liền biểu môi, gớm nữa, đàn chuột thì cũng lắm năm bảy con, lấy đâu ra mà tận mấy trăm con? Ông lại có cái gì để đếm vống lên đâu phải không? Ông khai lại tiếp, vậy mà có đây, bà không biết đâu. Trên đường về đây tôi thích cả một đàn chuột nhiều đếm không có xuể chạy từ sau những bụi cây nơi bờ đất ven đường, nhiều kinh khủng. chúng chèn trúc lúc nhà lúc nhúc, to có nhỏ có, chúng tụ thành một bầy rồi tràn hết ra ngoài đường, sao chẳng biết là chạy đi đâu. nghĩ lại tôi cũng sợ hết cả người. bà ra bà đóng cửa lại đi, chèn cho kỹ, lỡ đầu cây nhũ chuột nó lại bỏ đến đây chắc không cản được đâu. không biết thực hư ra sao, nhưng bà hồng cũng vội làm theo lời của chồng. Cửa chính, cửa ngách, cửa sổ, và hồng đều đóng cả. Ông Kha đem cái túi đựng sách của cụ Đồng cẩn thận cất vào trong tủ. xong xuôi đâu đó nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ tối. Mọi ngày 7 giờ muộn nhất là 8 giờ vợ chồng của ông khan đã đi ngủ. Hôm nay 9 giờ vẫn còn chần chờ nằm thao thức. Chừng nửa tiếng sau thì ông Kha cũng chìm và giấc ngủ. Lại sắp trôi qua một ngày nữa. Tiếp tục là một chuỗi ngày tối tăm và u ám, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đối với bà con dân thôn Phượng Bãi. mà đêm buông xuống bóng tối như bao trùm tất cả. Thôn Phượng Bãi giờ này không có lấy một ánh đèn, chỉ có tiếng côn trùng tiếng ít kêu cháy bùa, vẫn vang lên dâm dàn suốt mấy ngày hôm nay. Dân thôn lúc này đều đã say giấc, có lẽ chỉ khi ngủ họ mới bứt lo lắng, bớt sợ hãi bởi những chuyện kỳ dị. Những thứ đáng sợ những cái chết liên tiếp diễn ra trong thôn mấy ngày vừa qua Nhưng đâu chỉ có ma quỷ mới là đáng sợ Trong bóng tối vẫn còn có một thứ nguy hiểm khác đang dịnh dập Đó chính là con người Những con người đang khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh Nhưng chớ chiều thay Hành vi cũng như hành động của họ lúc này Lại là rình mò như là quân đầu trộm đuổi cướp Cũng bộ lắm rồi. Đã hơn 10 giờ còn phải đợi đến lúc nào. Ngồi trong xe ô tô gì suốt ruột hoài. Ông khiêm liền trả lời. Đừng vội. Khi mọi thứ trở nên yên ắng. Đây là lúc chúng ta hành động. Chuyên án lần này là chuyên án đặc biệt. Sau đó việc hành động cũng phải thật kín đáo và bí mật. Mấy cô cậu an tâm. Chỉ cần làm theo lệnh của tôi. Các cô cậu sẽ có được phần thưởng xứng đáng tiến lúc này nói em vẫn thấy hơi lo như đâu không đúng như những gì chúng ta suy đoán vỡ lở ra em sợ ao khiêm liền nhúm mày theo như những gì mà chúng ta điều tra cũng như lập luận cùng kinh nghiệm phá án hơn 20 năm qua của tôi chắc chắn không thể sai được hơn nữa lần này chúng ta tới đây một đích chính là để xác nhận và tìm kiếm thứ đó cứ tin ở tôi câu lắm các cô cầu chỉ việc đổ hết tội lên đầu của tôi là được Tôi sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình Các cô cầu chỉ làm theo lệnh Sẽ không vấn đề gì cả Như vậy được rồi chứ Tiến gãi đầu đáp Dạ vâng thưa thủ trường Bọn em sẽ thực hiện đúng chỉ thị của thủ trường Ông khiêm lúc này hỏi thiệu Thiệu này Dù tôi tin tưởng cậu Nhưng mà trước khi hành động tôi cần hỏi là một lần nữa để xác nhận Nhưng gì mà tôi yêu cầu cậu điều tra xác minh trong mấy ngày hôm nay đều đúng cả chứ? Theo liền trả lời, dạ vâng. Theo lệnh của thủ trưởng em đi xác minh thực tế, còn hỏi chính xác thông tin từ người dân trong thôn Vượng Bãi, kết hợp với những thông tin chúng ta có trước đó, đích thị là nó không thể nhầm lẫn được, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Em còn cẩn thận xác nhận lại vinh nhân chứng quan liên quan, thủ trưởng cứ an tâm. Chỉ lúc này hỏi. Nhưng mà lỡ chúng ta vào trong thôn, mà không may gặp ai đó thì biết ăn nói làm sao đây? Dù gì bây giờ cũng đã muộn lắm. Ông Khiêm mỉm cười. Nhiều lúc cô hỏi những câu hỏi mà tôi thấy rất ngây ngô. Đây là lý do vì sao tôi yêu cầu mọi người mặc cảnh phục. Mặc trên người bộ đồ này chúng ta muốn đi đâu chẳng được. Lý do thì vô vàn, đi điều trả, đi bắt tội phạm, đi khảo sát, đi cảnh giới. Còn sợ thiếu cái gì ư? Nhìn đồng hồ rất là 10 giờ 30 tối, ông Khiêm mở cửa xe bước ra ngoài. Sau đó là bốn thuộc cấp của ông, bao gồm Duy Tiến Thiệu Chi. Ông Khiêm mất hàm ra lệnh cho Thiệu. Được rồi, đi thôi. Thiệu à, nhiệm vụ của cậu là dẫn đường cho chúng tôi đến chỗ đó. Hành động trong đêm thế này thật phấn khích. Càng phấn khích hơn khi mà chúng ta dần tiến tới một mỏ vàng. Thời gian đang trôi dần về nửa đêm, dĩ nhiên là vào khoảng thời gian này trong thôn không có ai đi ra ngoài. Nếu là trước kia khi mà đêm xuống vẫn có lác đác một vài người đi soi đêm, thì kể từ khi thằng nhút chết cứ bảy giờ tối nhà nào nhà nấy đóng cửa, không ai dám bén mảng đi đâu. Xen thôn kháo nhau trên đường lúc nửa đêm, không là ma thì cũng là quỷ. Phường bãi giờ đây yên ắng đến lạ thường. Chẳng hiểu vì sao mà tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái lúc này cũng im bật. Trời không có lấy một chút gió, dù chỉ là gió nhẹ thoảng qua. mà đêm cô tịch hòa cùng cái không khí âm ẩm, do mấy ngày nay trời mưa nhiều. Khiến ngay cả những chiến sĩ công an, từng đối mặt với đủ loại tội phạm nguy hiểm, công thích nhợn nhợn ruộn cả người. Duy khẽ hỏi, sắp tới chưa vậy? Sao cái chỗ này vắng vẻ thế? Toàn đất để không có hoang cây dại mọc đầy. Thiệu liền đáp, gần đến rồi, để có các dạng cây trước mặt là tới. Cả đội theo chân của Thiệu cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Thiệu chỉ tay về ngôi nhà nhỏ trước mặt rồi đoạn báo cáo. Thủ trưởng đại nhà này. Trong nhà chỉ có một người ở, chính là người mật thủ trưởng bốn tìm. Ông khiêm liền nói, thiệt dập đội hình, suy cảnh rơi phi trước, tiến cảnh rơi phi sau. Còn lại Thiệu và Chi theo tôi vào chồng bắt người. Mọi người phải chú ý cẩn trọng, tiến hành đi. Khi mở kích cẩm chất sập xệ, từng người trong đội của ông khiêm dùng tê giang hiệu cho nhau làm chỉ thị. Ông Kim bước lên phần hiên nhà rồi tính lại gần cửa ra vào. Cửa không cài then, cống chẳng khoang hoài mà chỉ khép hở. Đẩy cửa vào bên trong, tiếng bản lệ vang lên khô khấp. Công khiêm giang hiểu cho chi vật thiệu bật đèn pin, hai tay cầm súng công khiêm sập thẳng vào bên trong, chia súng vào bốn phía trung quanh. Cùng lúc đó thiệu và chi liên đèn pin xoay sáng từng góc nhỏ trong ngôi nhà lụp xụp, chẳng có đồ đặc gì ngoài một cái giường cũ kỹ, cái bàn thờ nhỏ và một cái tủ gỗ cao chừng 1 mét. Trên giường không có ai, trong nhà cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Chi xoay đèn pin đến chỗ ổ cắm. Âu Kim gần đầu ra hiệu cho Chi cắm giác cắm vào cổ điện. Bóng đèn trong nhà được bật sáng, sẽ ánh đèn lúc này đã có thể chắc chắn trong nhà không có một ai. Tiến bước vào bên trong rồi nói: Thủ trưởng à, em đã đi một vòng rồi, ngoài ngôi mộ ở sau nhà thì không có thứ điều gì bất thường cả. Di cũng đi vào từ sân trước. Sao giờ mọi người? Thiều trả lời, thấy nhìn nó trốn rồi, trong nhà không có người. Âu khiêm bước về phía trước giường rồi đoạn nói Cửa nhà không khóa Nhìn chăn với gối trên giường thì có thể thấy cậu ta đã đi trước khi chúng ta tới Mà tiếp cánh tủ nhìn vào bên trong quần áo được gấp khá gọn Trong nhà đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều Nhưng được sắp xếp ngăn nắp Ông khiêm liền tiếp Khả năng không phải là trốn Bởi nếu trốn thì nó sẽ đem theo quần áo của một số đồ dùng cá nhân Xem qua thì thấy mọi thứ trong nhà này hãy còn nguyên vẹn Không có sự xáo trộn Nhưng mà nó đi đâu được chứ Thiệu liền đáp Thủ trưởng. Chiều nay khi thăm dò tình hình thì em được biết Thanh niên thuật này có một người bạn cùng thôn Sáng nay hai đứa nó cùng nhau đến nhà máy gạch Rồi không hiểu sao lại xin nghỉ để đi về Có khi nào nó đến nhà bạn không à Âu Khiêm liền lắc đầu Nhìn đồ đạc trong nhà xếp gọn gàng ngăn nắp Thanh niên thuận này không phải là người vừa bộn, nó sẽ không để chăn gối thiết kịp bạn đi. Với nữa nếu đến nhà bạn thì cửa nhà nó sẽ khóa, chứ không mở như vậy. Chăn vẫn còn hơi ấm, suy ra người trong nhà mới chỉ đi cách đây khoảng 15-20 phút. Nửa đêm nửa hôm cậu đến nhà cậu bạn vào giờ này. Được, không có đoán giả đoán ngon, lục soát cho tôi, tìm kiếm xem có thứ gì đặc biệt trong nhà không. Rõ bốn tổ cấp đồng thanh hô lớn rồi chi nhau đi tìm lục soát. họ tìm tất cả những ngóc ngách trong ngôi nhà lụp sụp, không bỏ qua một chỗ nào. với kinh nghiệm của mình rất nhanh chóng, người của ông khiêm tất tìm ra thứ mà họ cần tìm. ở vị trí bàn thờ duy bỗng thấy có cái gì đó ánh lên sắc vàng ở phía đằng sau bát hương. thò tay vừa khéch chạm vào thứ này, thì nó lăn lông lốc từ trên bàn thờ xuống đất. Chức ánh nhìn của tất cả mọi người. Duy lúc này nói, Thủ, Thủ trưởng, nhìn này, em vừa tìm thấy cái này. Là một đồng xu vang. Chi liền thút lên. Ông Khiêm vội quay người lại, nhìn đồng xu mà Duy đang cầm ở trên tay. Lật qua lật lại mọi chi tiết trên đồng xu đều trùng khớp với mô tả của bà Trăng vợ của ông Lâm cần nói thêm ông Lâm là chủ tiệm vàng Lâm Trang đã chết ở nghĩa địa của thôn Phượng Bãi bốn ngày trước. Duy lúc này hào hứng. Thủ trưởng đúng là thiên tài phá án. Chỉ dựa trên một số thông tin thu thập được trong hai ngày, mà đã phán đoán chuẩn xác. Với bằng chứng này thì chắc chắn thanh niên tiền thuận có liên quan đến cái chết của ông Lâm. Chính nó là người đầu tiên đã có mặt tại hiện trường cái chết của tay chủ tiệm vàng và lấy đi đồng xu. Tiểu nói thêm, chỉ chưa thấy thỏa đáng lắm. Đúng là việc tìm thấy đồng xu vàng trong nhà của thuận sẽ khẳng định thuận có liên quan đến cái chết của ông Lâm. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng đó là cậu ta có mặt trong đám đông bà con hiếu kỳ đổ ra ngay địa hôm ấy, rồi nhận được đồng xu vàng thì sao? Ông Hiêm hỏi mắt sáng rực, cầm lấy đồng xu từ tay của duy ông ta bảo, việc đầu tiên tôi có thể khẳng định chính là tên thuận này. Là người liên quan trực tiếp đến cây chết, không chỉ của ông Lâm mà còn một người nữa, đó chính là thầy bó xã. Tiếp theo, người đã bán đồng xu cho chủ tiệm vàng Lâm Trang cũng chính là nó. Cứ một chi tiết quan trọng ai cũng nghĩ đó là bằng chứng ngoại phạm của thần trong thời điểm ông Lâm chết. Theo như báo cáo giám định pháp y, thì ông Lâm chết vào lúc giữa trưa, thời điểm rơi vào lúc 11-12 giờ trưa. Sau đó thi thể được dân thôn phượng bãi phát hiện vào đầu giờ chiều. Ngày hôm đó, tiên Thuận này được cho là đi làm ở nhà máy gạch từ sáng sớm cho đến chiều tối. Thế nhưng không phải. Khi trực tiếp tìm đến nhà máy gạch để điều tra thông tin về Thuận, tôi phát hiện ra một điểm bất thường. Có phải là khoảng thời gian vắng mặt của Thuận ở nhà máy gạch, từ sau giờ cơm chưa không thưa thủ trưởng? Duy hỏi, ốc hiểm gật đầu đáp. Đúng là như vậy. Theo như lời tổ trưởng tổ đốt lò, tổ mà Thuận làm việc thì Thuận bỏ làm giữa chừng Sau khi ăn cơm chưa xong đến ca chiều không thuyết Thuận đâu. Thời gian này lầy trùng với thời gian mà ông Lâm được xác định là tử vong. Chưa thể kết luận là Thuận có phải là người giết ông Lâm hay không, vì khám nghiệm tử thi không cho thấy ông Lâm chết bởi tác động ngoại lực. Nhưng vẫn có một khả năng, đó là có người đã đẩy ông Lâm từ trên cào ngã xuống huyệt mộ. Sau khi xem kỹ ảnh chụp hiện trường cây chết của ông Lâm, mặc dù trời mưa đã xóa mở đi một số dấu vết, Nhưng vẫn có thể nhận thấy bên dưới huyệt mộ Có một vài dấu chân người Dấu chân này nhiều khả năng là của thuận Khi xuống huyệt mộ để lấy đồng xu vàng Trong người của ông Lâm Vậy còn cái chết của tiên thể bó xạ thì sao ạ? Chị hỏi Âu Khiêm lại tiếp Về cái chết của thầy bó xạ thêm một lần nữa thuận lại rơi vào cai trực Có khoảng thời gian khớp với thời gian tử vong Của thể bó xạ Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Thầy bói xài chết vào khoảng 3-4 giờ sáng. Theo như lệnh phân công trực đêm của thôn Phượng Bãi, do trường thôn cung cấp, thanh niên tên thuận này nhận ca trực từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Thế nhưng mà sau ca trực đầu tiên của Lân, thanh niên đã dùng dao đâm người phụ nữ tên tình rồi bỏ trốn. Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy tùng tích. công chuẩn người đã Châu cổ chết trong nhà công nhèm thì trời mưa lớn. Người trực ca tiếp theo là Tiến, cậu đã nói do trời mưa nên không ra thịnh ca trực. Cho nên lúc ba giờ sáng có ai trực hay không thì cậu tín này không biết. Ông Kha trường thuần phường bãi là người xác nhận vì từ lúc sáu giờ sáng. Thuần có đến nhà ông ta để xin lỗi, vì đêm qua ngủ quên không đi trực. Sau đó Thuần có mượn xe đạp của ông Kha để đi làm. Tiếp theo ông Kha cùng mạnh phát hiện thi thể của tề bói xại, chết ở ngoài, nghĩa địa. Chị liền nhú mày. Nhưng mà dù như vậy thì cũng đâu có gì khẳng định. Câu thuật này có liên quan đến cây chết của thầy bói xạ chứ? Suy thay lời của ông khiêm trả lời câu hỏi của chi thuận nói, vậy mà có đấy, rất liên quan là đẳng khác, bởi vì giữa thầy bói xạ và thuận có một cuộc hẹn gặp nhau vào lúc bà giờ. Chi nghe vậy thì ngạc nhiên, sao anh biết à? Duy liền tiếp, tôi là người được thủ trưởng giao cho nhiệm vụ điều tra thông tin về thầy bói xạ trong quá trình điều tra đã phát hiện ra trước khi thầy xã chết hai ngày, có một người thanh niên bên thôn Phượng Bãi đã sang Phượng Nghĩa để tìm gặp thầy xã. Người này tên là Thuận. Những thông tin trên từ biết được có một cô gái có quan hệ mật thiết với thầy xã. Cô gái này tên là Hương. Trong cái đêm thầy xã chuẩn bị đồ cúng đi sang thôn Phượng Bãi, Hương có phụ giúp ông ta. Khi Hương hỏi thầy xã đi đâu mà lại đi vào lúc 3 giờ sáng, thế bói xài trả lời có hẹn diệt trừ ma quỷ cho thuận. thiểu hít vai của duy tiền khốn hóa ra cậu đã gặp cô ta trước cả tôi hả? vậy mà không nói cho tôi biết cô ta như vậy làm tôi suy nữa thì Thiệu đang nói đến thì tiến ngắt lời tiến lúc này hỏi ông khiêm nhưng mà thưa thủ trưởng tại sao thủ trưởng lại lưu ý tới thanh niên tiền thuận này? Rõ ràng theo báo cáo cũng như nhân chứng chứng kiến những cái chết ngoại nghiệp địa, thì thuận luôn có bằng chứng ngoại phạm, thậm chí là chẳng còn xuất hiện ở thiện trường tử vong. Ông Khiêm nhận miệng cười, tôi vẫn mân mê đồng xu vàng, đoạn ông ta trả lời. Tại sao hả? Nên gọi là hữu xuyên hay là linh cảm bây giờ nhỉ? Tiến có phần khó hiểu. Là sao ạ Ông Khiêm điện đáp. Tôi đùa thôi khi tôi là người từng dựa vào cái gọi là tâm linh để phá một vụ án giết người trong quá khứ, nhưng mà chúng ta vẫn là những chiến sĩ công an, được đào tạo bài bản về tư duy, lập luận logic, đâu thể tùy tiện bắt người dựa trên linh cảm hay là suy đoán chủ quan. Thế tôi nghi ngờ thanh niên tên thuận này là kết quả của một chuỗi sự việc có liên quan đến những cái chết liên tiếp xảy đến tại khu vực nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Do vậy, công lớn phải nhờ vào các bản báo cáo chi tiết từ đồng chí mạnh cho công an xã. Cậu đã tất tổng hợp đầy đủ toàn bộ diễn biến, lời khai của các nhân chứng trong cả ba vụ tử vong được phát hiện ở ngoài nghĩa địa. Tôi dành cả nửa ngày để đọc đi đọc lại những báo cáo này và nhận ra một điểm đặc biệt. Chỉ nghe vậy thì hỏi, là điểm nào vậy, thưa thủ trưởng? Ông Khiêm trả lời, ở cây chết đầu tiên của cậu bé tên nhút, có một điểm kỳ lạ trong báo cáo, đó là người dân phát hiện ra thi thể của nhút chết bên dưới huyệt mộ từ đêm hôm trước. thế nhưng phải đến tận gần trưa ngày hôm sau nữa, bà con dân thôn mới đưa được xác của cậu nhóc này lên. lý do rất khó tin, nhưng mà trong hôm đầu tiên xuống phượng bãi, trên đường dân nghĩ địa đi cùng với tôi có mạnh võng kha, chính ông khai trưởng thôn đã xác nhận việc này là chính xác. từ đó tôi đặc biệt quan tâm đến cái chết của cậu nhút. Là bởi vì cái chết của ông Lâm chủ tiệm vàng, theo như Mạnh báo cáo lại, cũng có nhiều điểm tương đồng. Lúc tôi hỏi tại sao phải đến ngày hôm sau nữa mới đưa được xác cậu nhút lên. Ông ca trả lời là bởi vì lúc đó không ai có thể lây chuyển được cái xác, chỉ chưa nói đến việc kéo lên quả huyệt. Rồi đã tập trung đến bốn năm người đàn ông khỏe mạnh. Thế nhưng đến hôm sau, một mình thanh niên tên thuận xuống dưới huyệt thì mọi chuyện đã khác. Âu Kha cùng những người có mặt chứng kiến lúc đó Không hiểu tại sao một mình thuận Lại có thể lật được cái xác Sau đó mọi người có thể kéo Thì thể cậu nhút lên một cách dễ dàng như vậy Thực sự là có cái chuyện kỳ lạ vậy sao Chỉ bán tín bán nghi Âu Khiêm gật đầu đáp Đúng là nghe qua ai cũng thấy khó tin Thậm chí là còn vô lý Nhưng mà tôi có một niềm tin Và thứ gọi là tâm linh thế nên tôi bắt đầu lưu ý đến người thanh niên tên thuận này. đó chỉ là dữ kiện đầu tiên. sau khi đọc thêm báo cáo về cái chết của ông lâm của thầy bói xà, tôi đã tìm đến nhà của ông lâm và gặp vợ ông ấy. trong quá trình điều tra tôi biết thêm chi tiết về đồng xu vàng ông lâm mua được từ một thanh niên ăn mặc quê mùa. và cái hôm ông lâm rời khỏi nhà và chết ở nghĩa địa thôn phượng bãi, có đem theo đồng xu, nhưng ở hiện trường tử vong không tìm thấy. Điều này khiến tôi nghĩ ngay đến Thuận Một thanh niên người thôn phượng bãi Mặc dù tôi chưa từng gặp mặt cậu ta Và đây cũng chính là giữ kiện thứ hai Tiếp đến tôi phân tích về cây chết của thể Bói xạ Trong danh sách những người được cắt cử trực trong đêm ngày hôm đó Một lần nữa có tên danh sách của Thuận Chưa hết vào cái hôm thể Bói xạ chết Trong lúc đi cùng mạnh và ông Kha Giang hiện trường tử vong Trong quanh khu vực xác chết Phương vải những tờ giấy tiền vàng mã. Tôi đã nhìn thấy thư này. Rất lời ông Khiêm lấy từ túi áo ra một tờ tiền vàng dạng tiền đốt mã đưa cho mấy người thuộc cấp xem, thiệu hỏi. Là dấu chân. Ông Khiêm điện đáp. Đúng vậy. Đây là dấu bàn chân trần in trên tờ tiền vàng. Tôi có hỏi cậu Mạnh thì được biết. Sau khi phát hiện thi thể thể bó xạ, Mạnh đã lập tức cho phong tòa không có ai ra vòng nghĩa địa trừ mạnh và ông kha. trong khi đó hai người họ đều đi giày. từ đây tôi suy đoán dấu chân này là của một người khác. nếu như có ai đó đến nghĩa địa trước mạnh và ông kha, thì tại sao họ lại không thông báo cái việc có người chết ngoài nghĩa địa? câu trả lời là bởi vì người này là người chứng kiến cái chết xảy đến với thầy bói xạ. khác với hai cái chết trước đó, cái chết thầy bói xạ rộ lên nghi vấn, thầy xạ chết là do bị giết. Chi tiếp lời của ông khiêm, đó là lý do tại sao thủ trưởng lại đưa thi thể thầy bó xạ đi rào nghiệm. Ông khiêm gật đầu đáp, đúng là như vậy. Nhưng mà thêm một lần nữa người chết lại không có dấu hiệu biểu hành không dẫn đến tử vong. Thầy Bói Sạ thực sự chết vì trụy tim, vết thương duy nhất trên cơ thể của ông ta. Là vết bầm sau gáy rồi ngã xuống đập đầu vật thành mộ. gì nói. Và thế là Thủ trưởng giao nhiệm vụ chăm đi điều tra thông tin về thầy bói xạ. Thật bất ngờ khi Thuận thực sự có liên quan đến thầy bó xạ. Theo lời khai của Hương thì Thuận đã gặp thầy bói xạ hai lần. Lần đầu tiên Thuận đi cùng bạn, thời gian vào lúc chiều tối. Đã cũng là ngày dân thôn phượng bại phát hiện xác cầu nhóc tên nhút, chết bên dưới huyệt mộ. Lần thứ hai là trước hai ngày xảy ra cây chết của thầy xã. Quan trọng hơn, thầy xã vật thuận có giao hẹn gặp nhau vào lúc ba giờ sáng. Đây cũng là thời điểm thầy xã được xác định tử vong. Âu Khiêm liền đáp. Chính xác. Càng tìm hiểu càng nắm rõ hành tung của thuận, Thì tôi càng nhận thích nhiều điểm trùng hợp giữa thuận Và bằng cây chết xảy ra tại nghĩa địa của thuận phượng bãi. Thế cho nên ngay trưa nay, tôi đã giao nhiệm vụ cho đồng chí thiệu điều tra về người thanh niên tên thuận này. Mục đích của chúng ta tới đây không hẳn là để bắt người, bởi suy cho cùng tôi xác định được việc thuận có liên quan đến hai cái chết của ông lâm và của thầy bói xà. Tuy nhiên thì lại không phát hiện được bằng chứng thuận giết người. Pháp luật trọng chứng không trọng cung, nhưng đối với đồng xu vàng này, thuận phải giải thích được tại sao trong nhà cậu ta lại có đồng xu của một người đại chết tiến lúc này nói, liệu có khi nào cậu ta biết được mình bị điều tra cho nên đã vội bỏ đi không à? duy liền tiếp, nếu như vậy thì người này càng có vấn đề. sao lúc trước nay anh không giữ nó lại luôn hạ thiệu? áo khiêm lắc đầu đáp, là tôi chỉ thị cho thiệu bí mật điều tra, không có cơ sở sao dám bắt người trái phép. nhưng mà các cậu đừng lo, tôi vẫn giữ quan điểm của mình nó chỉ trốn đi đâu đâu, chắc chắn hiện giờ nó đang quanh quẩn đâu đó trong thuận này, thậm chí còn là đang ở rất gần rình rập chúng ta. Nói chuyện như vậy là đủ rồi. Tôi biết một nơi mà tin thuận này sẽ đến và chúng ta có thể bắt được hắn ở đó. Cả bốn thuộc cấp của ông khiêm đồng thanh hỏi là nơi nào thưa thủ trưởng. Ông khiêm nhàn miệng cười rồi trả lời. Là nơi đã xảy ra cái chết của ba người Nhút, lâm xạ Chính là nghĩa địa của Thuần Phượng Bãi <cười> Nghĩa địa? Thủ, thủ trưởng chắc chứ à? Chị nghe ông Khiêm nói Mà ra gắn nổi lên dần dần Run dòng Chi Liền hỏi Ông Khiêm gật đầu quả quyết Chắc chắn tên thuận này sẽ tới đó Có sợ gì sao? Chi Liền lấp úng đáp Dạ, cũng không hẳn là sợ, nhưng mà dù sao lúc này cũng đã gần nửa đêm. Chưa kể ngoài nghĩ địa trong vòng có vài ngày liên tiếp sẽ đập bạc cây chết, không ấy sáng mai. Âu Khiêm liền trừng mắt khiến cho chi không dám nói gì thêm, Âu Khiêm cầu mày. Việc truy bắt tội phạm là cấp thiết, để đến sáng mai liệu nghi phạm có còn ở đây cho cô bắt không hả? Nhưng chiến sĩ công an thì chúng ta phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Chỉ vì một chút sợ xệt Cô tính bắn lùi được sao Tôi thất vọng về cô đấy Thật được rồi Giờ sao thiếu đi một người cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả Ngay bây giờ cô có thể giao về Những người còn lại Còn ai rút lui thì lên tiếng đi Duy Tiến Thiệu đứng nghiêm đồng thành nói Báo cao thủ trưởng Chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chỉ vội giải thích thưa, thưa thủ trưởng Em không có ý như vậy Em sai rồi Em muốn tiếp tục nhiệm vụ Âu Khiêm ổn định lại tình hình, đoạn ra chỉ thị. Thông nhất là như vậy. Bây giờ cả đội theo tôi. Chúng ta đi đến nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Rõ, thưa thủ trưởng. Bốn người còn lại đồng thành hồi lớn. Nhìn đồng hồ lúc này đã lầm 11 giờ 15 phút tối. Chỉ còn 45 phút nữa là tới 12 giờ đêm. Đưa đồng xu vẳng cho duy giữ, Âu Khiêm đi trước, những người khác đi theo sau. Địa điểm tiếp theo là nghĩa địa của Thuần Phượng Bãi. Đi đằng sau Di Khẽ nói với Chi cùng hai người còn lại. Cô chẳng hiểu ý của thủ trưởng gì cả. Thật ra mục đây của chúng ta là đi tìm kho tàng. Lý do bắt người chỉ là phụ thôi. Cái chính là đầm su vàng này nè. Chi lại hỏi. Em hiểu nhưng mà em vẫn có thể ghê ghê sau đấy theo liên tiếp Trên đời này đâu có việc gì ngon lành Mà dễ dàng đâu Chưa tìm khó báu là một trong những công việc khó khăn Để mạo hiểm Muốn có thành quả phải liều một chút Trong như lời của sếp Muốn mở ra được kho tăng cần phải có chìa khóa Mà chìa khóa ở đây là gì Chính là đồng xu vàng kỳ Để theo sếp bao nhiêu năm nay Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sếp Dĩ tiên nếu mà có vàng thật Sau này chúng ta đâu cần làm việc vất vả Giống thân vào chỗ nguy hiểm nữa Vừa phá án vừa có cơ hội đổi đời Nhất cử lưỡng tiện tội gì không làm Đừng có sợ Có chúng tôi ở đây Ma quỷ tôi chưa có thấy Nhưng mà có sống rồi đây Tiến đồng tình nói Phải đó Trên thực tế chúng ta vẫn đang đi điều tra phá án Nhưng mà lỡ như có vô tình tìm thấy vàng Thì cũng là thứ chúng ta xứng đáng được nhận Ngoài đồng xu vàng này ra trong thôn phường bãi mới đây Còn tìm cần được một bức tượng Phật bằng vàng điều đó chứng tỏ phượng bãi thực sự có tồn tại một kho tàng lớn. Nghĩ mà xem, trên dưới đất bò không cúng uổng, tại sao lại không tìm cách lấy lên chẳng tốt hơn sao? Mà cách thì xếp chúng ta đã biết rồi đó. Nghe đồng đội nói, chi lại từ sợ hãi chuyển sang thiên ham, đúng là như vậy. Đồng xu vàng, tượng Phật vàng đều được tìm thấy ở phượng bãi. Nhiều khả năng bên dưới lầm đất nên ngất địa còn có cả một kho vàng. Vất vả mấy ngày hôm nay Giờ là lúc cả đội càng tiến gần đến kho tàng bí mật Phải vui mới đúng chứ Chị mỉm cười rồi nói Mà nếu có vàng thật thì sao Theo như luật thì phải giao nộp lại cho chỉ chỉ nói hết câu Ông kiêm đã ngắt lời Thì chia năm Chia đều cho cả năm Giao nộp hả Luật đôi khi chỉ áp dụng cho dân thường thôi Cô hiểu chứ tiếng những bước chân dẫm trên mặt cỏ, tiếng côn trùng giả dích, tiếng ếch kêu râm ran, mọi thứ đang hòa vào nhau khiến con đường đất nhỏ dẫn ra nít điệu của thôn phượng bãi không còn im bắn tĩnh mịch như lúc cả đội mới đặt chân vào trong thôn. có cái gì đó khẽ nhảy xuống vũng nước đậm, làm cho chi bất sắc giật mình, lê đèn pin theo hướng phát ra tiếng động chi chỉ thấy trên mặt nước lăn tăn những gợn sóng. Thiệu khẽ cười nói Chắc là anh nhái nhảy xuống nước thôi Đừng có sợ vậy chứ Chi hỏi Thiệu Đã bao giờ anh ra Nghĩa Địa lúc nửa đêm vậy chứ Thiệu liền đáp hôm 14-15 tuổi Cũng có một lần Bạn bè thích nhau 12 giờ đêm trốn nhà Đốt đuốc ra Nghĩa Địa ngủ Thằng nào không dám thì phải chặt dừa Bắt cả ở nhà nó không biết thằng còn lại Sao anh có ngủ lại từng Nghĩa Địa không Chi hỏi tiếp Thiệu trả lời, có chứ, nói thì hơi xấu hổ, tôi thích ăn thịt gà, thế nên tôi ra từ sớm, 11 giờ tôi đã ở ngoài nghiệp địa rồi, sau ngọn đúc của tôi lập lòe còn khiến cho mấy thằng ra sâu sợ bỏ chạy tán loạn, vì chúng nó nghĩ là lửa mách chơi. Có tổng cầm 5 thằng đối nhau thì cuối cùng chỉ còn lại tôi và một thằng nữa, nói tên là Hải, cho tôi hay gọi nó là Hải Què vì đè ra chân đã cốt tật cho nên đi khập khiễng tì quẻ nhưng mà được cái cái thằng này nó gan lì lắm ba thằng đi cùng chạy về hết mỗi mình nó ở lại thế là tôi với thằng hải ngủ lại tại nghĩa địa đến tầm ba giờ sáng thì trời đổ mưa ngoài nghĩa địa không có chỗ chú không còn cách nào khác chúng tôi đành phải về nhà hôm sau ba thằng bò chạy phải bắt gà đãi bọn tôi đó duy lúc này chim lời này có khi tay hải đó chẳng gan lì gì đâu mà tại chân què chạy không được cho nên miễn cứng ở lại đó Chỉ bụng miệng cười, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Thiệu kể câu chuyện làm cho mọi người cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Chép miệng không biết Thiệu nhớ được gì mà đột nhiên nói với đồng đội. Nhưng mà có cái này lạ lắm. Giờ nhắc tới tài hải đó thì mới nhớ. Duy liền hỏi, Có gì lạ? Ngồi ngoài nghi địa xong gặp ma hả? Thiệu liền chép miệng, Không, ma quỷ gì? Chỉ là từ sau cái đêm ngồi ngoài nghi địa, Đôi đầu, đầu mấy ngày thì thằng Hải nó khoe Chân của nó không còn bị dị tật nữa Mà cái này đúng Để chơi với nhau từ thích chân của nó chạy nhảy bình thường Mặc dù mấy ngày trước còn cài nhắc cài nhắc Tôi hỏi nó chứ ở đâu Thì nó chẳng bảo được chữa gì cả Bố mẹ nó bao nhiêu năm nay Tìm thấy tìm thuốc uống mãi đâu có khỏi đâu Mọi người còn treo Có khi là đến tuổi là tật nó tự bay Chi liền nói Như vậy càng tốt chứ sao Thiều lại tiếp Thì tốt thật Chỉ có điều một tháng sau Em trai của nó bị xe công nông cán Thế bảo đang chưa ở trong sân Tự nhiên thằng bé lao ra ngoài đường Lúc đó cái xe công nông trở đất lao qua Cả người bị cán chết ngay tại chỗ Nhưng mà chỉ có duy nhất một cái chân phải là lành lặn. Mà cái thằng hại đó là ngày trước cũng bị tật ở chân bên phải Bất giác chi dùng mình ra gà ra viện cứ như vậy nổi lên dần dần Cả Duy cũng im lặng không nói gì thêm Trước mắt còn họ bắt đầu loáng thắng xuất hiện một vài ngôi mộ, dưới ánh đèn pin của ông Khiêm xoay vào. Đi thêm một đoạn, mọi người thấy cái huyệt mộ của nhà bà Vân. Nơi sẽ đà hai cây chít, một là của thằng Nhút, hai là của ông Lâm chủ tiệm vàng. số đèn pin nhìn xuống dưới huyệt, tiến cầu mày nói khẽ, ôi mẹ ơi! Ông Khiêm cùng những người khác đứng đại nhìn. Chỉ vội lùi về đằng sau, hai tay bấm chặt vào người của Duy. Ngay cả ông Khiêm cũng nhăn bạch, khi nhìn xuống bên dưới huyệt mộ, là nguyên một ổ những con ếch, lớn có bé có. Trước nhiều đến mức mà nhúc nhích để cắn lên nhau, chẳng còn thấy lớp đất buồn ở bên dưới đầu nữa. Khỉ quá đi mất, sao lại có nhiều ếch vậy chứ? Chị run giọng nói, Cả huyệt mộ bên dưới hết toàn là ếch. Một vài con nhìn còn thích bình thường Này là cả một ổ nhi nhít Chỉ chít những con ếch mới nhấp nháp Trong đống dịch nhầy Giống như là trứng ếch Cứ như thể chúng tụ đại bên rễ nguyệt mộ Rồi giao phối Sinh đẻ một cách vô tội vạ. Mặc dù thời điểm này đang là tháng 9 âm lịch Không phải là mùa sinh sản của ếch Không chỉ riêng chi Mà cánh đàn ông cũng bắt đầu cảm thấy Có thứ gì đó dị thường đang xảy ra ở nơi đây Âu Khiêm lúc bấy giờ nói: "Đừng có để ý đến lúc ấy đi tiếp nào, chỉ còn một đoạn nữa là đến nơi rồi." Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ 35 phút, về mà chỉ còn 25 phút nữa sẽ tới nửa đêm, mà cho đám thuộc cấp trên đường đi cười nói ồn ào. ông Khiêm thì khác, luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ. Ngay từ đầu ông Khiêm đã biết trên đường tiến ngôi mộ cổ, chắc chắn sẽ gặp phải những thứ khác thường ổ ếch bên dưới huyệt mộ mới chỉ là khởi đầu cho sự kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Dừng bước đứng lại, trước mặt tất cả mọi người chính là ngôi mộ được xây theo dạng bo tròn, quét vôi trắng. Ngôi mộ nằm giữa khoảng đất trống ở vị trí trung tâm nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Trung quanh trong vòng bắn kính độ 5 mét, không có ngôi mộ nào khác. Âu Khiêm liền mỉm cười. Chính là chỗ này. Trong đội thì chỉ có duy nhất ông Khiêm từng đến đây. Thiệu tiến lại gần ngôi mộ nhìn qua một lượt thiệu hỏi. Cổ mộ mà thủ trưởng nói đấy ư? Sao lại nhìn nó chẳng có gì đặc biệt vậy? Suy trả lời câu hỏi của thiệu. Cậu quên là phần mộ xe bên trên chỉ là để đánh dấu vị trí của cổ mộ sao à? Mộ cổ thực sự nằm ở bên dưới, có phải không thủ trưởng? Ông Khiêm liền gật đầu. Đúng vậy. Đoạn ông khiêm thỏ tay vào trong túi tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không thấy. Lục sang cả túi bên này, lục tiếp đằng sau rồi cả túi áo. Lấy ra nào chìa khóa nào ví tiền. Mà cả ví tiền nhìn vào trong từng ngăn. Ông khiêm lấy tay vỗ vỏ chán, miệng nói thẳng thốt. Thôi chết rồi. Bà này xuống xe không cầm theo nó. Chết tiền Sao lại có thể quên cái thứ quan trọng vậy chứ? Chị liền vội hỏi thủ trưởng quên gì vậy à Âu Khiêm liền trả lời. Một món đồ quan trọng tôi lấy được trong tay nải của ông già mà chúng ta đang tạm giam ở trụ sở, thiếu nó là không mở được cổ mộ đâu. Nhìn đồng hồ đã là mười giờ bốn phút, Âu Khiêm lại tiếp. Thật được rồi. Bây giờ thế này bốn người các cô cậu ở lại đây, nhớ đừng có chạm vào bất cứ một thứ gì. Tôi sẽ quay lại chỗ đầu xe để lấy đồ xong từ quay lại ngay diên liền nói hay là thủ trưởng đem đi lấy cho ông kiêm lắc đầu đáp thôi để tôi đi cậu chân từng nhìn thấy thứ đó bao giờ sẽ tìm lại càng lâu yên tâm tôi sẽ quay lại ngay nhớ lời của tôi rằng trước khi mà tôi quay lại đừng chạm vào bất cứ một thứ gì rất lời ông kiêm dạo bước tay cầm đèn pin chạy đi thật nhanh theo hướng trở ra nhìn ánh đèn pin mỗi lúc một xa dần thiêu nửa đùa nửa thật này, có khi nào xếp bỏ chúng ta ở lại đây rồi đi tìm vàng một mình không hả? xếp liền cười đắc chí, ôi sao ơi khéo lo hảo. thứ nhất nếu mà xếp muốn ăn một mình đã không gọi chúng ta làm gì, thứ hai cứ cho là xếp có ý định đó đi cũng không được, bởi vì theo như lời của xếp nói, chìa khóa mở ra cổ mộ là một đồng xu vàng, trong khi đồng xu vàng hiện giờ được đằng giữ. Chi thiểu và tín gần gù đồng tình với câu nói của Duy. Đã hơn 10 phút trôi qua, vẫn không thấy ông khiêm đâu. Chi bắt đầu suốt ruột. Sao thủ trường vẫn chưa quay lại vậy? Duy liền tặc lưỡi. Có chạy nhanh cũng phải mất tầm 20 phút cả đi lẫn về. Mới 10 phút thôi, chỉ có bay thôi. Chi âm mờ chẳng hiểu sao. Chi cảm thấy thời gian lúc bắt đầu đi vòng nghị địa, chưa qua lầu kinh khủng khiếp. Giữa nghết để âm u Mọi thứ đang trôi dần vì nửa đêm Hai mươi phút trôi qua nhìn đồng hồ Chỉ vừa đúng mười hai giờ Ông Khiêm vẫn chưa thấy quay lại Mọi người bắt đầu nắm ruột Tiến đứng dậy đi loanh quanh cho giết thời giờ Đột nhiên Tiến chỉ tay vào ngôi mộ Miệng há hốc u ớ nói nhát cứng Cái... cái... cái gì thế này Mọi người ơi, lại đi. Hình như là... Duy thiểu vội bước tới suy liền gắt Là cái gì? Nói thì nói hết câu đi, sợ giật quá Tiến tiếp tục lắp bắp Là, là vàng Vàng đi mọi người ơi Nghe thấy vàng cả chi cũng chạy lại Tiến chỉ tay xuống nền đất Trung quanh mộ, Trong mắt của tất cả mọi người Thực sự có miếng cục vàng To chừng viên sỏi cỡ đốt ngón tay đang ánh đèn lấp lánh Khi mà đèn pin chiếu tới Cho đất tôi Là vàng! Là vàng này! Thiệu sung sướng. Duy phải rửa mắt đi rửa mắt lại vài lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. gì liền ấp úng, Đúng là vàng thật rồi. Sao tự nhiên đã đâu ra mà nhiều vàng thế? Rõ ràng mới nãy có thấy cái gì đâu. Chị ngờ ngắt nhìn chung quanh, không chỉ ở gần mộ mà cả khoảng đất trống lúc này, khắp nơi đều xuất hiện giải rác những cục vàng đủ kích cỡ. Sắc hoàng kim sáng bóng trong bản đêm Càng khiến cho con người ta mê mẩn. Hai mắt của Tiến sáng đền trồng thấy Hơi thở gấp gáp, Tiến là một nụ cười ma mị Nhiều vàng quá Khắp nơi đều là vàng Mình giàu rồi Mình đổi đời rồi Mẹ ơi Con giàu rồi Vừa cười Tiến vừa không người cúi xuống Tính nhặt vàng Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào vàng Thì Duy đã kéo người của Tiến lại Này, Khoa đã Cậu tính làm gì vậy? Tiến vắng tay của Duy Đoạn trừng mắt nói Nhật vàng thì còn làm gì chứ Anh muốn ngăn cản tôi Nhưng mà xếp khiêm đã sẵn Trước khi xếp quay lại không được chậm vào bất cứ thứ gì Cậu quên rồi sao? Tiến cười phá lên Thì sao chứ hả? Nhiều vàng thế này nhặt trước một ít có sao Xếp quay lại hay không thì còn chưa biết Thích anh cứ đứng đó mà đợi vậy tranh thủ nhật chức. Nhìn vào mắt của Tiến, suy thiếu ớn lạnh, từ biểu cảm trên khuôn mặt cho thứ hành động, Tiến không giống với ngày thường. Nờ cười của Tiến nhìn méo mó mà quái kiểu gì. Không dám giữ Tiến suy đành mặc kệ. Ngay lập tức Tiến ngồi sụp xuống lấy từ vừa vết, nhận lấy hạt đền những cục vàng trên mặt đất. Cục này to quá. Ôi sao lại nhiều vàng thế này? Toàn là vàng từ khắp nơi đều là vàng. Mình phải nhặt thật nhiều mới được Ngày thấy sau lưng của mình Có tính cười Dì quen ngoắt lại thì thấy ở đằng sau Chị cũng đang lúi húi cặm cụi nhặt vàng Trong vật túi quần túi áo Hoặc bất cứ một chỗ nào Có thể chứa đựng hay nhồi nhét Chị Cả cô cũng vậy sao Chả xếp khiêm quay lại rồi Kể anh Duy Sao anh còn đứng đó Tranh thủ mà nhặt đi Khi nào xếp quay lại thì xếp tự nhặt Duy nhận miệng cười, ánh mắt vô hồn nhìn Duy rồi khẽ nói Đúng đó anh Duy, mày cứ nhặt trước đi Được bao nhiêu thì được Còn để ra đây sau cậu cũng phải lo cho ship Mà sếp đi đâu chưa thích quay lại Có khi bỏ chúng ta rồi về nhà cũng nên Cả thiệu cũng tham gia vào việc nhặt vàng Nhìn ba người đồng đội liên tiếp vô vét cho lấy những cục vàng to nhất để nhặt Duy bắt đầu cảm thấy thèm thuồng Vàng mỗi lúc một ít đi Trong khi đó thì tiến đã cười cả cảnh phục, buồn tới áo thắt lại thành túi để đồ vàng nhặt được vào bên trong. Hai người kia thấy vậy thì cũng vội làm theo. Ba người bọn họ cứ như vậy nhòi cả sát đất mà lựa vàng. Tém nước bọt, mắt của Duy bắt đầu hoa lên, khi ánh vàng lấp lánh như là sao trên mặt đất kinh như vậy đập vào mắt của mình. Duy vội cười áo để làm túi đựng. Xong nhận miệng cười đoạn nói lớn, đúng rồi, vàng nhiều thế này tội gì không nhặt chứ, các người tránh ra, nơi giờ mấy người nhặt nhiều rồi, lở hết cục to rồi thì phải để phần cho tôi với chứ. Duy Chen vào đồng đội, cả bốn người nhìn nhau rồi phá lên cười sảng khoái, những nụ cười quỷ dị, những ánh mắt vô hồn, những bàn tay tranh nhau than thất nhặt vàng không mệt mỏi. Nhìn họ dẫn đây trông giống như là những con quỷ tham lam, đang bỏ dạp trên mặt đất nơi nghít địa hoang vu, âm u và lạnh lẽo, để tranh cướp nhau từng cục vàng. Thời gian lúc này đã trôi qua 12 giờ đêm, không khí đột nhiên trở lạnh một cách bất thường. Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một lớn, trên bầu trời mây đen kéo đến che khuất tin những vì sao. Tiếng gió thổi qua những ngôi mộ tạo thành thứ âm thanh gai người, giận cật tóc gáy. Ngày như có ai đó đang gào khóc, hú lên đầy ai oán, đầy bi thương. Trên mặt đất số lượng vàng cũng đang dần ít đi trông thấy. Mới nãy còn khá nhiều mà nay chỉ lác tác còn một vài chỗ. Xong cứ có người lao đến nhặt, thì vàng lại biến mất. Vàng đâu rồi? Vàng của tôi đâu? tính quyền hai chân xuống đất quay đầu nhìn tứ phía miệng uế tiết dè vì vẫn còn muốn nhặt tiếp chỉ cũng như vậy chỉ còn dùng cả hai bàn tay đào như đã điên dại xuống nền đất nghĩa địa vừa đào vừa cười khúc khích vàng của tôi vàng còn ở dưới này phải đào phải đào lên mới được Trên nổ sấm khan, sau tiếng sấm, không gian đột nhiên trở nên im ắng, không một tiếng động. Tiếng ếch nhái côn trùng dẫn đến im bặt, ngay cả tiếng cười man dại của những con người đang có mặt tại ngôi mộ cũng đã dừng lại. Bốn bề yên ắng đến giọng người, mọi thứ từ cảnh vật không gian cho đến con người yên tĩnh đến mức, chi thiểu duy tiến, có thể nghe thấy cả tiếng tim của mình tăng đập mẫu đức một nhanh. Tới lúc này họ Minh nhận ra cái lạnh buốt tăng lên nỗi vật từng lọn tắt, thấm cả vật thứ thịt qua lỗ chân lông, nơi lớp da lấm lem đất bẩn. khiến những sợi lông tự cũng phải dựng đứng cả lên. Từ nãy đến giờ bốn người họ chỉ chăm chăm vào việc nhặt vàng, giành giật tranh cướp nhau những cục vàng lớn, đắm chìm trong khoái cảm tham lam vô độ, mà không biết trên đỉnh của một ngôi mộ, có một người đang ngồi ở đó từ bao giờ hưởng đôi mắt đỏ au như máu nhìn xuống bên dưới đám người đang sung sướng với những túi đựng vàng bóng đen ngồi trên ngôi mộ nhe răng ra cười đoàn kết giọng nói phát tan bầu không khí cô tịch ảm đạm nên nít để địa âm u và hoàng vắng vậy là đủ rồi nghe thấy giọng nói vang lên trong không gian tối đen nghe thấy tiếng cười ma mị lúc văn vẳng bên tai lúc lại như từ nơi xa xăm vọng lại. Ngước mắt nhìn lên trên đỉnh ngôi mộ quét vôi trắng, cả bốn người đồng thanh hỏi: người người là ai? Tiếng cười lại vang lên một cách đầy kinh dị. Chẳng phải các người đang đi tìm ta sao? Ta là thi quỷ, chết hết đi và ta sẽ trở lại.